1109, hát đảo tụ hội. Tòa lâu đài cổ màu trắng được xây dựng Ýtaly từ hơn 300 năm trước. Ban đầu để là tài sản của một thân vương. Nó là danh vật trong số danh vật nổi tiếng Andy Spiegel. Nơi đây này là địa điểm tổ chức đám cưới, chứng tỏ giá trị của tòa lâu đài. Tòa lúc trời đã tối hẳn. Từ tòa lâu đài cổ đến bãi đỗ máy bay không phải dùng thiết bị chiếu sáng hiện đại mà được chiếu sáng với những bó đuốc xếp thành hàng, mang phong vị là mẹ thời trung cổ, những người phục vụ phụ, cầm đuốc đều mặc trang phục thời trung cổ, anh lửa hắt lên người họ, khiết bọn họ trông giống đấu sĩ vào tóc. Tòa lão đại, một giọng nói vang lên, tất cả đám phục vụ phụ đều cùng kính cúi xuống, từ mà không dừng bước, chỉ lạnh lùng ở một tí, rồi đi thẳng về phía tòa lâu đài màu trắng tàu lâu đài màu trắng lãng bật trong đêm đen ánh lửa chiếu sáng khắp mọi nơi khiến tàu lâu đài vừa tỏ ra không khí trang nhã quý phái vừa ngông cuồng mạnh mẽ đến đáng sợ hai phong cách trái ngược này không loại trừ lẫn nhau và hòa hợp một cách kỳ lạ Đi đến hàng người đầu nghiêng đó là tới một chiếc cầu treo đơn giản cầu treo ở trên cao không cho nguồn qua lại nhờ ánh lửa chiếu sáng li tầm đưa mắt nhìn xuống dưới cầu treo bên dưới là một con sông nước cuồn cuộn chảy mở ra andy Spigate búng ta ba cái, cất cao giọng ra lệnh, ông ta phải dứt lời, tiếng lạch sạch vang lên, một bánh xe cũ kỹ từ từ chuyển động, phát ra tiếng ma sát chói tai. Theo tuyến chuyển động của bánh xe, cầu treo từ từ hạ xuống, ánh lửa ở bên dưới chiếu sáng. Chỉ cầu treo khiến nó vô cùng nổi bật. Mời miệng cười là động tác mời tên mặt ông ta bước lên chiếc cầu treo trước tiên Tình mặt gật đầu sẽ đi theo sau lì tâm phong phong nguyên lam hồng Ung, bạch ưng hoàng ưng và lập hộ lần cuộc đi lên cầu chỉ có hát ưng phải ở lại đại bản danh từ xa không đi cùng đời người đến đây Tòa lão đài quả thực rất cổ kính từ ngoài vào trong đều thể hiện bề tay tài hoa của các nghệ nhân từ 300 trăm năm trước những tên đó lạnh lẽo phong cách u ám có một tật hút khiêng không thể rời mắt Tàn đá ở bên ngoài khắc hộ vệ la mã Chúng há miệng nha ranh dài trông khởi giống lời khuyển sự cửa ở địa ngục đi tâm bớt xét nhìn đi nhìn lại Tàu lâu này này có vẻ chính thống Đặc khí thế hơn lâu này của xa quen Andy Bigger đưa tìm mặt Đi qua dãy hành lang dài Tới một cánh cửa mơ vàng khá lớn Người lính canh ghét ở bên ngoài thấy đám tìm mặt Liền hồ to Tài lão đã tới Nhìn vào bên trong Ngoài bốn chữ lộng lễ xa hoa Y tâm không nghĩ ra hình dung từ nào khác đẹp sẵn có phong cách la mã cổ với những bức họa sống động, thể hiện sự tôn quý và phóng khoáng, và sẵn rất ồn ào những vị khách mời đến sớm tầm năm tụng 3 nói chuyện. Bất kể đối tác là bạn bè hay kẻ thù đối địch, hôm nay anh ấy gặp nhau cũng chỉ mỉm cười, tất cả mọi người hình như trong lòng thấp thật không yên, khi cánh cửa lớn mở ra, tiếng ồn ào dần biến mất, tất cả thể sảnh tốt xác đưa mắt nhìn về một hướng tề mặt đứng ở cửa lạnh lùng đã mắc qua đám người trong bãi sảnh mọi người vô ý thức tránh xem một bên làm từ đàn cầm ly rượu vang cao ngạo ngọt ở vị trí cao nhất nhìn thấy tề mặt anh ta nâng ly rượu khỏe miệng nhích lên thành một cười tành máu Và lão đài lâu rồi không gặp hôm nay còn như anh ấy mặt tôi một trong những chủ nhân của buổi tiệc là giáo hoàng joseph mặc trang phục giáo hoàng trao đội vương miền đi tới ông ta hơn bảy mươi tuổi nhưng nhìn bề ngoài phải trẻ hơn tầm 10 tuổi đúng vậy tài lão rại còn đúng nói làm gì mà tài lão rại đi vào trong thần phương hay lên đi tới vẫn nhảy cấm tay tề mặt rồi làm động tác mời tề mặt nhìn thần phương hay lên và giáo hoàng joseph xếp hành cơ sông lãnh chúc mừng hai vị được rồi chúng ta cùng vui cả giáo hoàng joseph xếp cười hiếp mắt đứng tránh đường cho tề mặt tề mặt gật đầu Yên nhìn đi vào trong đại sảnh. Những người trong đại sảnh đa phần thuộc số hát đạo, và họ, họ đều nhường lối cho Tề Mặc. Có một số quen biết Tề Mặc, họ cố thấp đầu gọi Tề Lão Đại. Tề Mặc lạnh lùng ầm một tiếng rồi đi qua. Chỉ tâm đi sau Tề Mặc cũng cảm nhận một ánh mắt trong đại sảnh tập trung về hết bên này. Nhìn về phía trước, thấy đám hoàng, người đứng tránh đường cho Tề Mặc, và bộ dạng cao ngàn của hắn, cô bất chấp thanh thầm, đây đúng là khí thế của một ông hoàng. Tề Mặc đi thẳng ngang hàng ghế đá quý của vị khách ở vị trí cao nhất. Một chiếc ghế bị Lâm Tư chiếc mất, một chiếc ghế là của hắn. Từ mặt hoài người ngồi xuống, hắn và Lâm Tư mỗi người chiếm cứu bên trái bên phải, cao hơn tất cả mọi người. Vì tâm đứng sau lưng tìm mặt, đây là lần đầu tiên cô cảm giác đứng trên đỉnh điểm. Trước đó Phong Vân Nguyên Lam từng nói với cô, cô phải tìm đúng vị trí của mình, đó là điểm cao nhất của giới hắc đạo. Vì tâm từ đầu đến, đến cuối không hiểu ý Phong Vân Nguyên Lam, nhưng đến bây giờ cô đã hơi có cảm giác. Bên dưới tao là nhân vật lần nãy trong giới hát đạo, vậy mà họ phải cung kính trước tên mặt, đưa hắn đến vị trí cao nhất, trong khi đó tên mặt vẫn chưa chưa thức mở miệng. Tất cả ánh mắt sợ hãi và kính sợ hướng về tên mặt, dù chỉ là người đi theo tên mặt, nhưng bị tâm cũng cảm nhận ra, cảm giác hưng phấn, khi được ngồi thích trên cao, thảo nào ai cũng thích là hoàng đế, không phải không có nguyên do. Ngày cả cô cũng cảm thấy lân lân, trứng bên cạnh nắm chặt tay Ly Tâm, phân vân William nhìn cô ánh mắt thinh thường, cậu bé bám vào tay cô có mục đích. Cảnh cáo Ly Tâm đừng làm mất mặt, vì dù sao, sau này cô cũng là nữ chủ nhân của Tài xa. Đề mặt, động tác của anh chậm chạp, như vậy từ lúc nào hả? Lanh thơ dự người vào ghế, miệng nở nụ cười mê hồn, tên mặt cướp sỏng nhàn nhẹt, tôi không bao giờ đến muộn. Làm Tư không cầm đồng hồ cũng biết tên mặt không đến muộn, tên mặt mà người đúng hẹn là tiến trong giới hát đạo. Chậm không có nghĩa là đến muộn, anh ta cười cười ra hiệu tên mặt cầm ly rượu vang. Học Ưng lập tức xúc tay nhận ly rượu từ người hầu đưa đến, rồi nâng lên với Làm Tư, tên mặt của trước tính này không đồng đến rượu. Nếu có ai mà rượu thì Học Ưng sẽ uống thay, chuyện này người trong giới hát đạo đều biết rõ, vì vậy hầu như không có ai, kính rượu hắn. Làm Tư thấy vậy, cười kẻ xuôi tay, no, no. No no, chú không phải uống thay hồng ương phải sửng người anh ta bắt gặp ánh mắt lam tư ở phía sau anh ta hồng ương lập tức hiểu ra vấn đề người đứng gần nhất là ly tâm lam tư mở nụ cười nhẫn nhật với ly tâm tiền mặt không uống rượu thì nữ chủ nhân tương lai có từ xa phải uống thay nếu không tôi sẽ rất mất mặt hồng ương liên lục lại một bước nhìn chỗ đứng cho ly tâm ly tâm hiện tại vẫn chưa có đủ năng lực mà lên vị trí đầu chủ nhân của tề xa, nên chuyện tình cảm của cô phía tìm mặt không công khai ra bên ngoài. làm từ nói cô đó trước mặt tất cả mọi người đồng nghĩa với việc anh ta đã ly tâm. lên đòn mũi dao nhọn, sắc mặt nghiêm nghị của hồng ương vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng anh ta không khỏi khổng trương. làm từ vừa dứt lời, cả đại sảnh ở bên dưới kinh trầm lặng hơn, tất cả mọi người đều Hướng về tề mặt và Ly Tâm, còn họ không dám nhìn tề mặt nên 99% ánh mắt đều dừng lại ở Ly Tâm. Trong giới thì biết tề mặt không gần ngũ nữ sắc từ lâu, gần bé xuất hiện kinh đồn, có một cô gái luôn đi theo tề mặt. Mọi người nghe làm tôi nhắc đến người chủ nhân có thể ra, mọi người không thể không nhờ xét Ly Tâm. Ly Tâm ngoảnh đầu, nụ cười trên mặt yêu mị của anh ta rất mê hoặc thế nhưng cô phát hiện thấy sự lạnh lẹ lẽo dưới mắt anh ta. Đi tạm bước xét câu màng, mình dơ tay cầm đi ruột và được đưa tới. Tài vẫn còn chưa động đậy phong phần vy lam xử chặt ta ly tâm ngăn kể hành động của cô ly tâm chưa từng trải qua tình huống tương tự cô nhất thời không lên tiếng cũng không nhận ly rượu chỉ mỉm cười nhìn lam tư ly tâm không hiểu nhưng phong phần vy lam có thể nhìn thấu cục diện Người ta không hiểu tại sao lam tư lại biết mối quan hệ giữa tề mặt và ly tâm nhưng chuyện này bây giờ không còn quan trọng nữa quan trọng là lam tư đã nói rõ ràng muốn che này cũng vô tác dụng thế thì chỉ còn cách xem thái đầu của tề mặt làm từ ép tâm Còn cậu ta ép tề mặt, hẳn sẽ phải hoàn mình chính đại, xác nhận mối quan hệ với Ly Tâm. Nếu không, một người không có thế lực, cũng không có năng lực như Ly Tâm, sớm muộn cũng sẽ chịu thiệt thôi. Cậu ta không thể đi thêm một người không được thừa nhận, vì vậy cậu ta cần ép tề mặt quốc định ở hoàn cảnh thiên chút như thế này. Đợi đã, vân phần William viết hai từ và là bàn tay của Ly Tâm. Ly Tâm không hiểu ý nhưng cũng nghe theo. Ly Tâm đứng đằng sau tề mặt, không có bất cứ cư động nào, làm từ cũng không vội anh ta nâng ly rượu hướng về ly tâm chờ đợi gương mặt anh ta nở cười nữa không tất cả mọi người đứng ở đại sảnh dồn như nín thở chứng kiến cảnh tượng trước mắt không khí nghiêm túc vô cùng tình mặt nhét nách cười lạnh lùng với nam tư Nam từ nét trả và nụ cười yêu mị mặc dù gương mặt anh ta vẫn xám nhẽ như bình thường nhưng ánh mắt vẽ lên từ thách thức tình mặt quay đầu đưa mắt xuống dưới đại sảnh giao quen đứng dưới đại sảnh bắt gặp ánh mắt cố tề mặt anh ta hơi cau mày anh ta hệ ý cố tề mặt nhưng anh ta chấp ly tâm Nếu đối tượng không phải là tề mặt, còn là anh ta mới bận tâm. Giao quen nhận khai rượu từ người hầu, rồi đi về phía tề mặt và đưa khai rượu đến trước mặt hắn. Tề mặt đảo mắt nhìn mọi người ở bên dưới, hàng mất ta nâng ly rượu từ giao quen, rồi cứ xong lãnh đàm. Mộc đi tâm, thay tôi kính rượu lâm tư. Vừa nói, vừa nói hắn vừa đưa ly rượu cho ly tâm. Đến lúc này, phòng vòng William mới buồn ta ly tâm. Liệt tâm không ngốc nhất tề mặt nói câu đó trước mặt các ông trùng của sứ hát đạo tuy hắn không đổi lộ ý tứ rõ ràng nhưng ai cũng hiểu cô chính là phù nhân của hắn là người chủ nhân tương lai của tề xa Liệt tâm nhận ly rượu từ trong tay tề mặt rồi nở nụ cười rạng rỡ với lam tư lam lão đại mời nụ cười trên môi lam tư ngày càng rộng hơn anh ta nồng góc với ly tâm mời nói xong anh ta uống một hơi cạn sạch sau hai lần nói chuyện với Tề Mặc, không cần thăm dò cũng biết tính cách của Tề Mặc thì tạm chắc chắn là ứng cử viên của nữ chủ nhân Tề Gia. vậy mà cho đến giờ Tề Mặc vẫn chưa có bất cứ động thái nào, chứng tỏ hãng đen Tâm tăng cường sức mạnh. Tề Gia lớn mạnh một mặt cho thực lực của Tề Mặc, mặt khác do bản thân Tề Gia đại đồng kết, vì vậy bao nhiêu năm nay hai nhà luôn ở thái cân bằng. Một sức mạnh lớn như Tề Gia muốn tấn công từ bên ngoài là chuyện không thể. Chỉ Hành động từ bên trong mới có thể là lung lai gốc rễ của nó. Trước đó, Lam Tư tính toán sai lầm để tìm mặt buộc dịp. dịp thấy thượng phong, ép anh ta buộc phải ra tay, trong khi do chuẩn bị chưa đầy đủ nên Lam Bang không thể động đến thế lực của tề xa. Khiến Lam Tư có áp lực không nhỏ, bây giờ đã nắm được nhược điểm và ly tâm, có nhiều khả năng khiến tề xa tự động rối loạn. Cách này cao minh hơn rất nhiều lần so với hành động tấn công cứng rắn khét. Khi hai ly rượu trống không, làm từ cười ha hả cực đầu với ly tâm, anh ta quay người, đặt ly rượu xuống, bắt gặp Sao Wen, trừng mắt nhìn mình, làm tư nhắm mắt với Sao Wen. Tên mặt của Sao Wen đến với ly tâm là có ý tuyên bố, Sao Wen sẽ bảo vệ ly tâm và làm trợ thủ của cô, có điều trợ thủ này chỉ có tác dụng và ra cho mọi người thấy mà thôi. Bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Sao Wen, thì tầm biết làm tư đã ngã bài, con đường của cô sau này sẽ không dễ đi, có lẽ có ảnh hưởng đến tên mặt nếu chuẩn bị không đầy đủ, áp lực sẽ đến từ nội tại chứ không phải bên ngoài. phần nữa cô không có phải xem nó trưởng thành. được rồi, được rồi, là chuyện vui mừng. không khí yên lặng đột nhiên vang lên giọng nói của Andy Bridges. đúng rồi, song hỷ năm môn. hôm nay đúng là ngày song hỷ năm môn. Giáo hoàng Joseph đứng lên. Đã phát đạo khỏi phục thần thái, bắt đầu cười cười nói nói. Đề mặt tuy thừa nhận, nhưng không tuyên bố công khai nên mọi người không thể chúc mừng thắng. Thấy chưa, tình tức của chúng tôi chậm quá, là lão đại, Lam lão đại hữu hảo đấy chứ. Phân phương hẹ lên, tuy cười nhìn tên lập và Lam tư, giáo hoàng Joseph để thêm vào. Tất nhiên, tất nhiên rồi, Mặc cho và nói của mọi người. Đề mặt và Lam tư, một người vẫn giữ vô mặt vô cảm mặt người vẫn nho nhẹ nở nụ cười tanh máu hoàn toàn không có ai ra gì thời điểm đến rồi hôn lễ chính thức bắt đầu khi chuông đồng hồ điểm đúng tám tiếng lâu đài cổ màu trắng diễn ra cuộc liên kết hôn nhân của các thế lực khác đạo chứng kiến cảnh đám cưới nghiêm túc và nắm quy tắc quy định đến chuyện cô giàu chú rể cúi người cũng chỉ được hẹn xuống ba mươi độ vì tầm vết xích cao mà hôn lễ này không thua kém đám cưới của hàng gia là bao Thấy Ly Tâm chăm chú theo dõi đám cưới, phân vân William lại viết vào tay đi Tâm vài chữ, Lì Tâm phải ngay người, ánh mắt cô không thay đổi, nhưng chỉ sang quay sắc nét tượng khác. Lì Tâm nghĩ hôn lễ cô sau này chắc cũng tương tự đến mới đề ý, nhưng phân vân William nhắc nhở cô, mục đích ngày hôm nay đến đây không phải xem đám cưới mà là đám người ở dưới đại sảnh, người tham dự hôm nay còn là nhân vật cưới bự, dù không nhớ tên cũng nên nhớ mặt, làm quen với bọn họ, chỉ có lợi mà không có hại. Từ tâm đưa mắt nhìn tứ phía cô chẳng gặp người quen những cổ nguyên thủ quốc gia có tên trong danh sách cô đều biết nhưng bây giờ chẳng hay bóng dáng một ai bọn họ, họ không thể nào không đến có lẽ bọn họ không muốn lộ diện nên trốn ở đằng sau ông lễ vẫn tiếp tục diễn ra trong phong kiến náo nhiệt để mặc và làm tư về cơ bản không chú ý đến cảm tượng trước mắt đám cưới chỉ là hình thức ngụy trang để mời hai người đến mà thôi họ làm gì có tâm trạng theo dõi vụ này vì vậy một người trầm mặt một người tất ra vẻ ngông cuồng và bá đạo như nhau. Tâm cử không có một sư, cũng không có màn thầy tốt, trước thiên chúa, những loại hướng yêu nhau trộn đời gì đó không nằm trong phạm vi tin tưởng của giới hắc đạo, đối với bọn họ, trụng bó của gia tộc là người lớn nhất. Nếu xuất hiện nhân vật quan trọng hơn, thì cô giàu chú rễ sẽ thờ kính nhân vật đó. Tất cả nghi lễ đều liên quan đến nguyên tắc sinh tồn thực sự đến tất cả, thì tầm nặng lẽ quan sát tề mặt. Tại đi Tam giây phút cho cô dâu chú rể đáng xa phải hôn tráng cô dâu chú rể tề mặt vốn không gần ngũ sắc nên đã thành quả tặng vì vậy chỉ có lang thương hôn trán cô dâu chú rể còn tề mặt chỉ chạm nhẹ mòn lên chén chú rể còn cô dâu bị bỏ mặt ở một bên chứng kiến cảnh tượng này đi tâm cảm thấy hơi kỳ lạ vì cô chưa từng gặp người trẻ tuổi với tề mặt và làm tại lại có cử chỉ sống kế hoạch trưởng bói. Trong khi đó, những người khác không thản nhiên như không. Có lẽ họ đã quen với việc trong bí hát đạo tuổi Tết không thành vấn đề, thật lực mới là quan trọng. Ta tuyên bố hai con trở thành vợ chồng. thấy tề mặt và lanh tư hoàn tất không chúc phúc của dạng chú rễ, giáo hoàng, joseph có cao giọng tuyên bố. Đáng lẽ, để tề mặt và lanh tư tuyên bố sẽ càng có hiệu quả hơn, nhưng hai người hình như không có hứng thú làm chủ hôn. Lễ Thanh tiếp mục quan trọng nhất đã hoàn thành những người tham gia hôn lễ đồng thanh hô to âm nhạc nổi lên cô giao chú rễ bước ra khi vũ đầu tiên Một không khí không còn trang trọng như vừa rồi mà ôn hòa thoải mái hơn nhiều mọi người đều tránh ra nhường khoảng trống sửa đại sẵn cho cô giao chú rễ không phải là bản nhạc dành cho đám cưới mà là một điệu khúc khá vui khiến không khí càng sôi động Tình mặt đứng dậy bình dolly tam ra ngoài nghề thức hôn lễ đơn giản mọi thủ tục đã làm xong Hắn không hứng thú ở lại tham gia mấy trò sao hôn rễ. Nào chủ nhân tương lai của tầy gia không biết tôi có tư cách mời cô, nghĩ một điều hay không? tề mặt đứng dậy, đành tư có lập tức, đứng lên mỉm cười cho tay về phía ly tâm. Cả đại sảnh im lặng trong giây lát, mặc dù tiếng nhạc quên không dứt, nhưng có thể cảm nhận thấy vào không khí căng nặng và căng thẳng, mọi người đứng thở, nhạo theo phản ứng của tề mặt. chương một trăm mười cạm bảy ly tâm qua sang lâm tư thấy anh ta nhìn cô chằm chằm biểu hiện của anh ta vẫn tan nhẹ nhưng ánh mắt đầy vẻ thách thức nhưng anh ta không hề che giấu mục đích và hành vi của anh ta sắc mặt của tề mặt tói sầm một luồng không khí lạnh lẽo bất ngờ tỏ ra từ hắn khiến những người đứng gần vô ý thức lùi lại giáo hoàng Joseph, sếp thân vương helen và andy B.S. nhíu chặt đôi lông mày đứng im tại chỗ bọn họ thật sự tiến cũng không xong lùi cũng không xong mời một nữ chủ nhân của gia tộc môn đăng hổ đói khiêu vũ là chuyện rất bình thường với thân phận của lam tư anh mời phu nhân tương lai của tề mặt khiêu vũ là hợp tình hợp lý nhưng với điều kiện hai nhà có mối quan hệ hữu hảo vì vậy từng cử chỉ hành động của lam tư trong buổi tối hôm nay trở nên khác thường trong con mắt của người khác trái diện với đôi mắt đầy ý cười của lam tư tề mặt không lên tiếng đai mắt hắn phóng ra tia sắc khí đằng đằng ly tâm ở bên cạnh đột nhiên ngắm tay tề mặt sờ nở nụ cười với lam tư tất nhiên anh có tư cách nghe ly tâm nói vậy tề mặt tức giận quay đầu nhìn ly tâm ly tâm cười tươi với hắn nhưng hiếm khi gặp hoàn cảnh như buổi tiệc này tôi muốn cùng ông xã tương lai của tôi nhảy điệu đầu tiên Gương mặt tư như hoa của Ly Tâm khiến nổ khí trên gương mặt tề mặt từ từ tan biến. Ly Tâm lịch sự qua sang mỉm cười với Lam Tư, không biết Lam lão đại có đồng ý không? Lam Tư đành phải mỉm cười phất tai, tất nhiên là đồng ý. Ly Tâm liền kéo tề mặt đi vào trung tâm đã sẵn đến lúc này tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm ai mà không biết tính cách của tề mặt dám cướp người của hắn hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng nhưng lam tư cũng không phải nhân vật tâm thương nên trong khoảnh khắc đó địch vừa rồi mọi người gần như ngửi thấy một thuốc súng nếu ứng phó không tốt chỉ e là lửa sẽ cháy bung bung bây giờ thì tốt rồi không khí đã dịu hẳn mọi người ở đại sảnh nhảy sang một bên để nhường chỗ cho tề mặt đồng thời tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn tề mặt Bao nhiêu năm nay, bọn họ chưa từng nghe nói tề mặt có biết khiêu vũ, hủng hồ là chứng kiến, điều này xuất phát từ lý do tề mặt không gần gũi nữ sắc, tất nhiên hắn không khiêu vũ cũng nang ba, lẽ nào hắn tìm đàn ông nhảy với hắn, vì vậy lúc này đám người có mặt trong đại sảnh chỉ biết chăm chú dõi theo tề mặt. Tề mặt bị ly tâm lôi vào đại sảnh, hắn đánh mặt nhìn cô, cả đời này thứ gì hắn cũng học, thứ gì hắn cũng biết tòa sinh ra tự không làm khó hắn nhưng khi vũ thì hắn không biết vì hắn không có hứng thú trong thời gian rằng không ai có đủ tư cách bắt hắn nhảy nhưng bây giờ mà hắn ra không người nào có tư cách đứng ở đây nhìn vẻ mặt của tề mặt thủy tâm đoán ra hắn không biết nhảy nhưng hai người đã rơi vào tình huống này quả thật không dễ rút lui hơn nữa nếu tề mặt không muốn hắn đã không để cô kéo hắn vào xe nhảy thủy tâm ngẩng đầu nhìn tề mặt nụ cười trên môi cô rạng rỡ như không thể rạng rỡ hơn cô giơ tay ôm eo tề mặt rồi dẫn dắt hắn lắc lắc theo điệu nhẹ. Tề mặt cúi xuống nhìn Ly Tâm thấy cô tự sát con ngực hắn rồi mắt sáng lấp lánh và nụ cười rạng ngời đẹp đẽ của cô khiến trong lòng hắn cảm thấy rất dễ chịu. Tề mặt hơi phản xạ ôm chặt lưng Ly Tâm thì chiếm hữu để cô đứng hẳn trong lòng hắn rồi hắn chậm rãi di chuyển theo từng nhịp bước của Ly Tâm hai người không có bước nhảy phức tạp không có kỹ thuật thậm chí không hẳn là khiêu vũ mà chỉ là ôm neo giả bộ họ từ từ lắc lư theo điệu nhạc không phức tạp không sôi so động không kích tình, nhưng lại rất ấm áp rất dễ chịu trong mắt hai người đang ôm nhau chỉ biết có đối phương những người khác không hề tồn tại họ thưởng thức âm nhạc thưởng thức giây phút ngọt ngào đẹp đẽ này, chứng kiến cảnh tượng trước mắt làm từ hơi cau mày ánh mắt anh ta lấy lên một tia kinh ngạc tuy nhiên làm từ vẫn giữ nụ cười yêu mị trên môi sao ven đứng bên cạnh nắm tay tiểu thư của một gia tộc hào môn nào đó lướt vào sàn nhãi và bắt đầu qua trò thế điệu nhạc cùng lúc này giáo hoàng Joseph tươi cười cất giọng, mời mọi người vui vẻ tiếp theo từng cặp từng cặp tiến vào trung tâm đại sảnh bọn họ khiêu vũ xung quanh tề mặt và lý tâm cả đại sảnh bắt đầu nắng nhiệt hẳn lên khoảng thời gian nửa sau của đám cưới đại sảnh chìm trong không khí hoang lạc niềm vui và sự nhiệt tình thể hiện trên nét mặt của mọi người giữa đại sảnh từng cặp đôi quay cuồng trong điệu vũ. Lúc này đám tề mặt và ly tâm đã rời khỏi đại sảnh đi về phía phòng hội nghị của tòa lâu đài, có mấy vị nguyên thủ quốc gia chờ hắn ở đó. bọn họ đặc biệt tới đây cũng chỉ với mục đích gặp mặt tề mặt. Đây là việc trong định liệu nên tề mặt không hề do dự. Hắn cùng giáo hoàng Giosep đi thẳng tới phòng hội nghị. Phong vân William đi theo ly tâm, giữa hát đạo đều bí xa tộc. Là cánh tay phải của Lam Bang đã bị tiêu diệt. Vậy nè bây giờ người sống sót duy nhất đi cùng đi Lam do đó bọn họ đều nhìn cậu bé và ánh mắt Joseph thấy mọi người đều dồn ánh mắt về mình, vòng vần William càng căng thẳng sợ hãi. Cậu bé nắm chặt ba ly tâm, và ra vẻ yếu ớt rất đáng thương. Joanne không đi cùng bọn họ, dù có mối quan hệ tốt với tên mặt, như thế nào đi chăng nữa, anh ta cũng là người đứng đầu mafia ý nên không tiện đi theo. Tề lá rại mời qua bên này, Giáo hoàng Joseph đưa tên mặt đi lòng vòng trong tòa lâu đài cổ tòa lâu đài rộng lớn có rất nhiều phong hành lang nói tiếp nhau nếu không có người dẫn đường chắc chắn sẽ bị lạc trong mê cung mà không thể tìm thấy lối cổng chính tề lão đại anh xem thân vương helen đã chờ sẵn ở cửa phòng hội nghị giao dự nhìn đám người đằng sau tề mặt tề mặt vất tay và cất giọng lạnh lùng mọi người đứng ở đây đám hồng ương lập tức vân dạ đi tâm cũng ở lại bên ngoài chỉ có một mình tề mặt đi vào trong đến lúc này giáo hoàng giao xếp và thân vương helen mới thở phào nhẹ nhõm nguyên thủ quốc gia của một số cường quốc đang có mặt ở bên trong có thể ở vị trí đối lập hoặc trung lập về mặt chính trị bình thường họ không dễ dàng tụ tập cùng nhau vậy mà hôm nay mấy người đó chịu gặp mặt tiến hành đàm phán tất cả thì vì vấn đề của tề mặt và lam tư đây là một đề tài cấm kỵ nên trường một số nhân vật có liên quan người ngoài không thể tham gia Đi tầm cùng đám Hồng Ân và Bạch Ân, đứng chờ ở cửa, người phụ trách bảo vệ vòng ngoài là thân vườn hay lên, thấy vậy liền cười nói, bên kia là vườn hoa, có chỗ nghỉ ngơi, mọi người qua đó ngồi nghỉ đi, mọi người đứng đây khiến tôi có áp lực rất lớn. Hồng Ân cướp dòng lãnh đạm, được thôi, sau đó cả đoàn người đi tới vườn hoa, vườn hoa thật ra ở ngay bên cạnh, cách cửa phòng hội nghị chỉ khoảng 2-3 mét. Từ cửa sổ cũng có thể nhìn thấy hình bóng ở bên trong, đây là lý do tại sao Hồng Ương đồng ý tới nơi này. Bạn sự cẩn thận trọng mới là chân lý, đây là một vị trí tốt vừa có thể quan sát tình hình bên trong, vừa có thể phát huy năng lực của bọn họ. Phong vần Nguy Lam từ đầu đến giờ vẫn giữ bộ dạng yếu ớt, cậu ta nắm chặt tay Ly Tâm và nếp cười vào người cô. Lúc này cậu ta hơi kéo tay ly cô Ly Tâm hiểu ý, lập tức cùng phong vần Nguy Lam lùi lại phía sau một chút, họ dừng lại dưới dàn hoa tường vi, ở bên lề hoa viên hai người vừa lui ra liền thấy mấy người hầu nữ mang khai trà tới đặt trên chiếc bàn đá ngay trước mặt đám hồng ưng thần vương hay lên mỉm cười ra hiệu hồng ưng gật đầu thay lời cảm ơn mà khách uống trà là phép lịch sự nhưng có uống hay không là việc của bọn họ tất cả chìm trong không khí yên lặng tột độ không có bất cứ tiếng động nào phòng hội nghị được cách âm rất tốt đám hồng ưng giữ trạng thái cảnh giác cao độ ly tâm bị phong vân quy lan kéo đến mít bàn hoa tường vi tất cả mọi người tập trung sự chú ý vào căn phòng có tiền mặt, nên không ai để ý đến tính này ly tâm cú xuống nói vào tai phong vân quy lam bằng một giọng chỉ đủ hai người nghe thấy chuyện gì vậy phong vân quy lam nặng nề viết vào ta ly tâm mấy chữ ly tâm bước xếp nhíu chặt đôi lông mày và đưa mắt về chiếc bàn đá được chiếu bảy ánh trăng chiếc bàn đá không có gì lạ thường thế nhưng phong vân quy lam vừa nói cho cô biết mặt bàn có chất độc là độc tố số mười ba Đọc tối số 13 vốn không màu sắc, không mùi vị Nhưng nó sẽ vãn quan Khi được ánh sáng trắng chiếu vào Đây là kiến thức tề mạng nói cho cô biết Nhưng buổi tối không có lùa sáng Nên khó có thể phân biệt Đứng ở vị trí của Hồng Ưng Chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra Từ góc độ của cô mới thấy một chút vãn quan Thêm vào đó phong vân quy Lam tiết lộ Đây là đọc tối số 13 Chắc chắn không sai Vì tâm câu mài ngẫm nghĩ Tuy đọc tố số mười ba một khi không truyền vào máu sẽ gây ngay thương tổn nhưng nó xuất hiện ở nơi này vào lúc này thì tuyệt đối bất bình thường người đến đây đi tâm liền rã bước về đám hồng ưng thằng một tiếng súng vang lên trong không khí tĩnh mịch Mặc dù tiếng súng phát ra từ căn phòng cách âm rất tốt, nếu không để ý sẽ không nghe thấy, nhưng tiếng súng này không lọt khỏi đôi tay của đám hồng ưng. Đám hồng ưng đanh mặt trong giây lát, bọn họ lập tức xông vào phòng hội nghị, động tác của bọn họ nhanh đến mức người ngoài còn chưa kịp phản ứng, bọn họ đã khúc dạng, thần vương hơi lên. Ở cửa cũng giật mình sợ hãi, ông ta quay người chạy theo đám hồng ứng bên trong, trong phòng hội nghị đều là những nhân vật nắm giữ cả thế giới, bất cứ người nào cũng không thể bị thương, không thể nào xảy ra sai sót, nếu không cả gia tộc của ông ta chết trăm ngàn lần đều không bù đắp nổi, tất cả chỉ trong giây lát, vì tâm cũng bị giật mình định chạy vào trong, thế nhưng chung cô chưa kịp dứt lên, đằng sau đột nhiên có tiếng bóng đen ập tới. Tâm kêu thầm một tiếng ở trong lòng đằng sau có người hơn ngượng người đó tỏ ra sát khí nồng nặc ly tâm lập tức thò tay ra sau lưng rút khẩu súng đồng thời người nhả nhà xuống đất động tác của ly tâm rất nhanh nhưng người đằng sau còn nhanh hơn khẩu súng trong tay cô bị hắn giữ chặt khiến cô không thể làm gì khác ly tâm há miệng còn chưa kịp hét lên một bàn tay to lớn bình chặt miệng vào mũi cô khiến cô không thể thốt nên lời tránh hơi thở cũng bị đứt đoạn Không một tiếng động, chỉ một mình Ly Tâm biết khẩu súng trong tay cô đã bị vẽ hoặc về đằng sao và người khống chế cô nhằm vào phần bụng cô bóp cò. Đây là khẩu súng của cô, khẩu súng đặc biệt do tề mặt dành riêng cho cô, nó không phát ra tiếng nổ đồng thời có sức phá mạnh kinh người. Ly Tâm cảm nhận rõ viên đạn từ lưng qua bụng cô và rơi xuống đất ở thảm cỏ phía trước cả quá trình đó chỉ xuất hiện một tiếng động rất nhẹ hoàn toàn gây ra sự chú ý cho đám hồng ân lúc này đã chạy vào phòng người ở đằng sau vẫn bịt chặt mũi và miệng bí tâm trọc óc cô chóng váng, cảnh vật trước mắt mơ dần trong một giây tỉnh táo cô chợt phát hiện phòng vân quy lam không thấy bóng dáng ánh lửa ở phía trước đột nhiên sáng rực rồi cô chìm vào màn đêm tăm tối li ra ngoài tìm mặt cướp sòng tức giận khi thấy đám hồng ân xông vào phòng đám hồng ân đảo mắt và sát cả sang phòng qua mấy vị quyền thụ quốc ra, nhưng trong lúc bọn họ xông vào những người này lập tức quay lưng lại không để cho bọn họ nhìn thấy mặt tuy nhiên điều này không quan trọng quan trọng là tại sao xuất hiện thiếu súng cháu hồng ương lại quan sát cả gian phòng phát hiện trên bàn có đặt một khẩu súng còn ở góc tường xuất hiện một xác con chuột nằm trên vũng máu xem ra thấy đèn vừa rồi là dành cho con chuột. Đám hồng ân liền cung kính của người trước tên mặt rồi lui ra ngoài. Theo tư liệu bọn họ nắm được, một vị nguyên thủ quốc gia đang ngồi đây đặc biệt sợ loài chuột, hãy bắt gặp là đuổi cùng giết tận. Không biết vì nguyên nhân gì, nhưng ông ta đúng là có động cơ nổ súng. Chỉ có điều trong tàu lâu đài này, ở một nơi quan trọng như vậy là xuất hiện con chuột, thì quả là chuyện cười có một không hai. Đám hồng ân nhanh chóng rút ra ngoài, thần vương huy lên đi theo bọn họ đèn lao mồ hôi trên trán ông ta nói nhỏ này mà không xảy ra vấn đề gì nếu thật có chuyện ông ta đúng là không biết xử lý thế nào đám học ưng là sự gật đầu với thân vương hê lên rời tụ tập về chỗ bàn đá trong vườn khoa. bọn họ vẫn không lơ là cảnh giác ghi tâm đâu rồi hoàng ưng đột nhiên biết sắc anh ta không ngừng nhìn bốn phía xung quanh hoàng ương vừa dứt lời cả đám hồng ương lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng ánh mắt người nào cũng lộ vẻ kinh ngạc ly tâm đột nhiên mất tích chắc chắn cô không nhàn trở đến mức đi dạo bộ xung quanh Bây giờ cô không ở đây điều này có nghĩa là gì đám người tẹn ra tìm kiếm dấu vết của ly tâm có mùi tanh của máu Mũi lập hồ rất thính anh ta ngửi thấy mùi máu phát hiện ra nơi có vết máu anh ta lập tức lao đến đầu đạn k hai mươi tám là súng của ly tâm Hoàng Ưng đột nhiên kêu lên khi bắt gặp đầu đạn nằm trên mặt cỏ, đây là khẩu súng anh ta cải tạo cho cô, rồi anh ta nhận ra ngay, là máu của Ly Tâm. Lập Hồ từng nghiên cứu nhóm máu của Ly Tâm trong một thời gian dài, nên anh ta cũng nhận ra, anh ta vừa dứt lời cả đám người liền xông tới trong bóng tối ly tâm chỉ cảm thấy một cơn đau bút ở bụng cô dần dần tỉnh lại từ nỗi đau đớn hai tay cô bị trói ngược ra đằng sau mầm bị nhét thứ gì đó không thể thốt ra lời bụng cô ương ướt dường như máu nóng tiếp tục chảy ra sinh mạng cô đang từ từ mất đi phát đèn đó không cướp được mạng sống của cô nếu không cô sẽ không tỉnh táo như lúc này ly tâm cố gắng mở mắt nhìn vốn phía xung quanh cô vẫn chưa muốn chết Ly Tâm không nhìn thấy gì cả, trên người cô bị dậy bởi thứ gì đó nên che khuất tầm mắt của cô. Cô chỉ thấy một bên tối một bên sáng, chắc là có ánh đèn chiếu vào. Ly Tâm muốn đẩy thứ che mặt cô, nhưng chân tay cô bị trói chặt không thể nhúc nhích. bụng cô đau kinh khủng, ảnh hưởng từ vết đèn bị bắn. Lão đại, sao lão đại là để trời lão đại chiếm được thế thượng không, Từ xa xa vọng đến có tiếng một người đàn ông có gì đến hay không để tôi chẳng rảnh rỗi nghe bọn họ du thuyết tiền mặt của tôi từ chối càng tốt hơn tôi là giọng nói của linh tư nhưng anh ta không nói hết câu mà đột nhiên cứ phạm lên thét là ai hơi thở và sự dễ dụa nhẹ cũng đủ khiến linh tư phế xác mà ra ngoài nó không đừng rách tôi không khích khí người đi cùng linh tư gầm lên